Pedro là một chàng trai Mexico cực kỳ điển trai, điển trai hơn nhiều so với những gì tôi đã hình dung. Thế nhưng, ẩn sau vẻ quyến rũ và hóm hình đó là nỗi đau vì cái chết của người anh trai đã qua đời 10 tháng trước trong một tai nạn ô tô thảm khốc ở Mexico City. Mang theo nỗi buồn thương sâu sắc, rất nhiều người tìm đến tôi với hy vọng hiểu rõ hơn về cái chết hoặc thậm chí là gặp lại những người thân yêu đã qua đời. Cuộc gặp gỡ có thể xảy ra trong kiếp trước hoặc trong trạng thái linh hồn nằm giữa các kiếp sống. Cuộc hội ngộ cũng có thể diễn ra trong một bối cảnh thần bí, nằm ngoài danh giới của thể xác hoặc địa lý tự nhiên. Dù có là thật hay không, những cuộc gặp gỡ giữa các linh hồn cũng đem đến một sức mạnh mà bệnh nhân có thể cảm nhận được rất sinh động. Cuộc sống của họ thay đổi. Những hồi tưởng sâu sắc và thường rất chi tiết về các kiếp sống trong quá khứ không phải là sự thỏa mãn một mong muốn nào đó. Những hình ảnh được gợi lên không chỉ bởi bệnh nhân cần chúng hoặc bởi chúng có thể khiến họ cảm thấy khá hơn. Những gì được hồi tưởng là những gì đã xảy ra. Tính đặc trưng và chính xác của các chi tiết, chiều sâu cảm xúc mà bệnh nhân thể hiện, sự thuyên giảm của các triệu chứng lâm sàng và sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của những ký ức đó đều khẳng định tính xác thực của quá trình hồi tưởng. Điểm, điểm khác thường trong câu chuyện của Petro là khoảng thời gian 10 tháng kể từ khi người anh trai qua đời. Và lúc đó, nỗi đau trong lòng anh gần như đã nguôi bớt. Cơn sâu khổ dai dẳng của Petro cho thấy một nỗi tuyệt vọng sâu kín hơn nhiều. Nỗi buồn của anh thực ra đã lan rộng từ trước khi người anh trai qua đời. Ở các buổi trị liệu tiếp theo... Chúng ta sẽ thấy rằng anh từng bị chia cách khỏi những người thân yêu trong nhiều kiếp Điều đó khiến anh vô cùng nhạy cảm với những mất mát trong tình yêu Cái chết đột ngột của người anh trai gợi lại trong tâm thức sâu thầm nhất của Petro Những tổn thất lớn hơn, thậm chí còn bi thảm hơn từ hàng ngàn năm trước Trong lý thuyết tâm thần học Mỗi sự mất mát mà chúng ta trải nghiệm đều sẽ khuấy động những ký ức và cảm xúc vốn bị kìm nén hoặc quên lãng của những mất mát trước đó. Nỗi đau nhân lên gấp bội do những tổn thương trước đây tích tụ lại. Khi nghiên cứu về tiền kiếp, tôi học được một điều rằng phạm vi mà những mất mát đó xảy ra cần được mở rộng. Không chỉ thời thơ ấu, chúng ta còn phải xét đến cả tiền kiếp. Có những mất mát bi thảm và nỗi đau sâu sắc xảy ra trước cả khi chúng ta chào đời. Trước tiên, tôi cần biết thêm về cuộc đời của Petro Tôi cần cột mốc để định hình các buổi trí liệu sắp tới Kể cho tôi nghe về bản thân anh đi Tôi đề nghị Tuổi thơ của anh, gia đình anh, bất cứ điều gì anh cảm thấy là quan trọng Nói cho tôi biết mọi thứ mà anh nghĩ rằng tôi nên biết Petro thở dài và thả mình xuống, xuống chiếc ghế lớn mềm mại Anh nới lỏng cà vạt và mở cúc áo sơ mi trên cùng Ngôn ngữ cơ thể cho thấy chuyện này không hề dễ dàng với anh. Petro đến từ một gia đình quyền thế, cả về tiền bạc và chính trị. Cha anh sở hữu một doanh nghiệp lớn và một vài nhà máy. Họ sống ở những ngọn đồi phía trên thành phố, trong một ngôi nhà bề thế thuộc một khu dân cư có hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Petro theo học những trường tư tốt nhất trong thành phố. Anh học tiếng Anh từ thời tiểu học, và sau nhiều năm sinh sống ở Miami, tiếng Anh của Petro vô cùng nhuận nhuyễn. nhuyễn. Anh là con út trong ba người con, mặc dù người chị cả lớn hơn anh 4 tuổi nhưng Petro lúc nào cũng hết mực bảo vệ cô. Còn anh trai của Petro lớn hơn anh 2 tuổi và hai người rất thân thiết. Cha Petro làm việc rất chăm chỉ và thường về nhà khuya. Mẹ anh là vú nuôi, người giúp việc cùng các nhân viên khác trong năm nhà cửa và chăm sóc những đứa trẻ. Petro học chuyên ngành kinh doanh ở trường đại học. Anh có vài người bạn gái nhưng không có mối quan hệ nào nghiêm túc. Hình như mẹ tôi không bao giờ thích Những cô gái mà tôi hẹn hò Petro nói thêm Bà ấy luôn tìm ra thiếu sót nào đó và nhắc đi nhắc lại Lúc này Petro nhìn quanh quất Với vẻ không thoải mái Chẳng hỏi, chẳng hạn như là Tôi hỏi Anh không trả lời Mà nuốt nước bọt vài lần trước khi bắt đầu nói Tôi từng qua lại với một phụ nữ lớn tuổi Vào năm cuối đại học Anh chậm rãi nói với tôi Cô ấy lớn tuổi hơn tôi Và đã có gia đình Petro ngừng lại Được rồi. Sau một lúc, tôi đáp lại để xóa đi bầu không khí im lặng. Tôi có thể tôi có thể cảm thấy sự khó chịu của Petro và dù có nhiều năm kinh nghiệm, tôi vẫn không thích cảm giác đó. chồng cô ấy có biết không? Không. Petro trả lời, anh ta không biết gì cả. Mọi chuyện đã có thể tệ hơn. Tôi cố gắng ăn ổn Petro. Còn nữa, anh ngần ngại nói thêm. Tôi gật đầu đợi Petro nói tiếp. Cô ấy có thai. Và đã phải phá thai Cha mẹ tôi không biết gì về chuyện này Mắt anh rũ xuống Sau nhiều năm Anh vẫn còn cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi Tôi hiểu Tôi bắt đầu nói Tôi nói vài điều mình học được về phá thai cho anh Nghe được chứ Tôi hỏi petro gật đầu đồng ý Anh biết được những nghiên cứu của tôi về thôi miên và tiền kiếp Phá thai hoặc giải thai Thường là sự đồng thuận giữa người mẹ và linh hồn Sẽ nhập vào đứa bé Có thể là cơ thể của đứa bé không đủ khỏe mạnh để thực hiện những nhiệm vụ đã được lên kế hoạch trong kiếp sống sắp tới. Tôi tiếp tục nói, hoặc thời điểm đó không phù hợp, tình hình bên ngoài đã biến chuyển. Chẳng hạn như sự ruồng bò của người cha trong khi kế hoạch của người mẹ hoặc đứa bé đòi hỏi cần phải có anh ta. Anh hiểu không? Vâng. petro gật đầu, nhưng không có vẻ bị thuyết phục cho lắm. Tôi biết rằng nền tảng công giáo mạnh mẽ trong anh có thể khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn. Đôi khi, những đức tin cũ và cứng nhắc của chúng ta gây trở ngại đến việc thu nhận kiến thức mới. Tôi trở lại với những vấn đề cơ bản. Tôi sẽ chỉ nói đến những cơ, nghiên cứu của riêng tôi. Tôi giải thích, chứ không phải những gì tôi từng đọc hoặc nghe từ người khác. Thông tin này là từ bệnh nhân của tôi. Thường là khi họ đang được thôi miên sâu, đôi khi những lời nói đó là của họ, đôi khi là của một nguồn năng lượng khác siêu việt hơn. Petro lại im lặng gật đầu. Bệnh nhân nói với tôi rằng Linh hồn không nhập vào cơ thể ngay lập tức Vào khoảng thời gian thụ thai Linh hồn sẽ đặt trước chỗ của mình Không linh hồn nào khác Có thể đi vào cơ thể đó Và linh hồn này có thể tùy ý nhập vào Hoặc ra khỏi cơ thể của đứa bé Linh hồn không bị ràng buộc Việc bị hôn mê cũng tương tự như vậy Tôi nói thêm Petro gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Dù vẫn im lặng nhưng Anh lắng nghe một cách chăm chú Trong kỳ thái ngén, linh hồn dần gắn bó với cơ thể của đứa bé. Tôi tiếp tục nói, nhưng mối liên kết đó không hoàn chỉnh, mà phải chờ đến lúc lâm bồn, tức là ngay trước khi sinh, trong khi sinh hoặc ngay sau đó. Tôi nhấn mạnh bằng cách áp hai lòng bàn tay vuông góc với nhau, sau đó từ từ nắm lại, giống như động tác tay khi cầu nguyện, biểu thị sự gắn kết dần dần của linh hồn với cơ thể. Anh không bao giờ có thể gây tổn hại hoặc giết chết một linh hồn, Tôi nói thêm, linh hồn vốn bất tử và không thể bị hủy diệt Nó sẽ tìm cách quay trở lại nếu việc đó nằm trong kế hoạch Nghĩ là sao? Petro hỏi Tôi đã gặp trường hợp cùng một linh hồn Sau khi xảy thai hoặc phá thai Trở lại làm đứa con tiếp theo của cùng người cha, người mẹ đó Thật đáng kinh ngạc Petro đáp lại Khuôn mặt anh sáng bừng lên, suốt tan đi mặc cảm tội lỗi Không thể biết trước được điều gì đâu Tôi nói thêm, sau vài khoảnh khắc trầm ngâm, Petro lại thở dài rồi bắt chéo chân, chỉnh lại quần của mình. Chúng tôi quay lại quá trình khai thác bệnh sử. Sau đó thì sao? Tôi hỏi, sau khi tốt nghiệp, tôi trở về nhà. Lúc đầu tôi làm việc tại các nhà máy, trao dồi thêm về kinh doanh. Sau đó tôi đến Miami để điều hành hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế. Tôi ở đây để kể từ lúc đó, cho đến bây giờ. Anh giải thích. Chuyện kinh doanh thế nào rồi? Rất tốt nhưng nó chiếm quá nhiều thời gian của tôi Đó có phải là một vấn đề lớn không? Với đời sống tình cảm của tôi thì có Petro cười tuyệt tuyệt Đó không hẳn là một câu nói đùa Hiện tại Petro đã 29 tuổi Anh cảm thấy rằng bản thân mình như đang chạy đua với thời gian Để tìm kiếm tình yêu, kết hôn và xây dựng một gia đình mải miết chạy nhưng chẳng hề có vạch đích Hiện anh có đang quen bạn gái không? có petro trả lời nhưng không có gì đặc biệt cả tôi không thực sự rung động tôi cũng hy vọng mình có thể giọng anh pha chút lo lắng tôi sẽ sớm phải quay trở lại mexico và sinh sống ở đó petro trầm ngâm để tiếp quản công việc của anh trai tôi có lẽ tôi sẽ gặp ai đấy ở đó anh nói với vẻ, vẻ không chắc chắn Tôi tự hỏi liệu những lời chỉ trích của mẹ anh với các cô bạn gái cũng như trải nghiệm về chuyện ngoại tình và phá thai có phải là trở ngại tâm lý với một mối quan hệ yêu thương và thân mật hay không? Chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề đó sau. Tôi thầm nghĩ, vậy gia đình anh ở Mexico thế nào? Tôi hỏi, cố gắng giúp anh cải thiện tâm trạng, đồng thời tiếp tục thu thập thông tin. Họ khỏe. Cha tôi đã hơn 70 rồi, nên anh trai tôi và tôi... petro đột ngột dừng lại anh nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp vì vậy tôi có nhiều trách nhiệm hơn trong việc kinh doanh anh kết luận bằng một chất giọng trầm lắng mẹ tôi cũng khỏe petro dừng một chút trước khi sửa lại câu trả lời nhưng cả hai đều không thể đối mặt với cái chết của anh tôi sự việc gây ảnh hưởng lớn tới họ họ già đi nhiều chị gái anh thì sao chị ấy cũng buồn nhưng chị ấy còn có chồng và con petro giải thích Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô ấy có nhiều mối quan tâm khác để giúp bản thân đối mặt với chuyện này. Pedro rất khỏe mạnh. Vấn đề duy nhất của anh là cơn đau mãn tính ở cổ và vai trái. Nhưng vấn đề này đã tiếp diễn trong một khoảng thời gian rất dài. Và các bác sĩ không tìm thấy điều gì bất thường. Tôi đã phải học cách sống chung với nó. Pedro nói với tôi. Tôi bỗng để ý đến thời gian. Nhìn đồng hồ tôi thấy rằng đã quá mất 20 phút. Thông thường tôi rất nhạy về vấn đề thời gian. Có lẽ tôi đã thực sự bị cuốn vào câu chuyện bi kịch của Petro Tôi thầm hợp lý hóa mọi thứ Mà không biết rằng những câu chuyện còn kịch tính hơn Giờ mới bắt đầu hé lộ Thiền sư đồng thời là triết gia Phật giáo người Việt Nam Thích Nhất Hạnh Có viết về việc thưởng thức một chén trà ngon Bạn phải hoàn toàn sống trong phút giây hiện tại khi thưởng thức trà Chỉ khi thực tình có mặt trong phút ấy Bàn tay bạn mới có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu của chén trà Chỉ khi đó bạn mới ngửi được mùi hương, nếm được vị ngọt, thưởng thức được nét đẹp tinh tế Nếu quẩn quanh trong quá khứ hoặc lo lắng đến tương lai Bạn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ trải nghiệm thường trà Bạn sẽ chỉ nhìn xuống chén và thấy trà đã biến mất Cuộc sống cũng giống như vậy Nếu không hoàn toàn sống trong phút giây hiện tại Mọi thứ đều sẽ trôi mất Bạn sẽ bỏ lỡ cảm xúc, hương thơm, sự tao nhã và vẻ đẹp của cuộc sống Dường như mọi thứ đều bỏ bạn lại phía sau Quá khứ đã qua rồi Hãy học hỏi từ quá khứ và buông bỏ nó Tương lai thậm chí còn chưa đến Lên kế hoạch cho tương lai Đừng lãng phí thời gian để lo lắng Lo lắng là vô ích Khi thôi ngẫm nghĩ về những gì đã đến Khi ngừng lo lắng về những điều có thể không bao giờ xảy ra Bạn sẽ sống với hiện tại Từ đó bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm niềm vui trong cuộc sống 6. tôi cho rằng khi ai đó qua đời linh hồn họ sẽ trở về nhân thế phủ lên mình lập ngụy trang bảo vệ rồi được một người mẹ khác sinh ra thân thể rắn hơn trí óc sáng hơn linh hồn cũ lại bước tiếp trên con đường john Massifield. một tuần sau đó petro quay trở lại văn phòng của tôi để trị liệu buổi thứ hai nỗi buồn vẫn dày vò anh cướp đi những niềm vui giản dị và quấy dây cả giấc ngủ Petro bắt đầu bằng cách kể cho tôi nghe về một giấc mơ bất thường mà anh đã gặp những hai lần trong tuần vừa rồi tôi đang mơ về một điều gì đó thì đột nhiên một người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ xuất hiện Petro kể anh có nhận ra người phụ nữ đó không tôi hỏi không, anh trả lời ngay lập tức bà ấy chừng 60 hoặc 70 tuổi gì đó bà ấy mặc một chiếc vai trắng tuyệt đẹp nhưng trông có vẻ bất an khuôn mặt bà lộ vẻ đau đớn bà đưa tay về phía tôi không ngừng lặp lại cùng một câu nói bà ấy đã nói gì nắm lấy tay cô ấy nắm lấy tay cô ấy rồi cậu sẽ hiểu hãy đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy đó là những gì bà ấy nói nắm lấy tay ai tôi không biết bà ấy chỉ nói nắm lấy tay cô ấy còn gì trong giấc mơ nữa không gần như không nhưng tôi để ý rằng Một tay bà ấy đang cầm một chiếc lông vũ trắng Nghĩa là gì? Tôi hỏi Ông là bác sĩ mà Petro nhắc tôi Phải rồi, tôi nghĩ Tôi là bác sĩ Tôi biết rằng các biểu tượng có thể mang ý nghĩa gì đó Tùy thuộc vào những trải nghiệm đặc biệt của người mơ Cũng giống như các nguyên mẫu phổ quát Được ca dung, mô tả Hoặc các biểu tượng phổ biến của Sigmund Freud Giấc mơ này có vẻ như không theo học thuyết Freud Tôi biết Petro đang chờ đợi câu trả lời Tôi không chắc Tôi trả lời thành thật Lông vũ trắng có thể mang rất nhiều ý nghĩa Nó có thể tượng trưng cho sự yên bình Hoặc một trạng thái tâm linh Chúng ta sẽ phải khám phá giấc mơ này Tôi nói Gác lại chuyện giải nghĩa Đêm qua tôi lại thấy giấc mơ đó Petro nói Vẫn người phụ nữ kia à Vẫn là bà ấy Vẫn câu này đó Vẫn chiếc lông vũ đó Petro đáp Nằm lấy tay cô ấy Nằm lấy tay cô ấy Hãy đưa tay ra Nằm lấy tay cô ấy Có lẽ câu trả lời sẽ đến khi hồi quy Tôi đề nghị Anh đã sẵn sàng chưa Petro đồng ý Và chúng tôi bắt đầu Sau khi kiểm tra mắt của anh Tôi biết rằng Petro có thể đạt đến trạng thái thôi miên sâu Khả năng đảo lên trên Cố gắng nhìn vào đỉnh đầu Sau đó Để cho mí mắt từ từ rú xuống, trong khi vẫn giữ cho mắt nhìn lên trên, có vẻ liên hệ chặt chẽ với khả năng đạt tới trạng thái thôi miên sâu. Tôi tiến hành đo xem củng mạc tức phần màu trắng của mắt hiện ra được bao nhiêu khi mắt nhìn lên tới đỉnh. Tôi cũng quan sát xem phần màu trắng hiện ra được bao nhiêu trong khi mí mắt từ từ đóng lại. Càng có nhiều phần màu trắng, người đó càng dễ bị thôi miên sâu hơn. Mắt Petro gần như biến mất khi tôi thử kiểm tra. Chỉ còn lại một phần nhỏ xíu mép dưới con người, tức phần có màu của mắt. Khi mí mắt anh rủ xuống, con người không hề xuống theo. Anh có thể đạt tới trạng thái rất sâu khi được thôi miên. Tôi có phần ngạc nhiên khi Petro cảm thấy khó thư giãn vì bài kiểm tra mắt cho thấy khả năng thư giãn sâu của cơ thể. Tôi biết anh đang bị phân tâm. Đôi khi, những bệnh nhân có thói quen kiểm soát sẽ gặp khó khăn trong việc thả lỏng. Thứ thư giãn, Tôi khuyên Petro, đừng lo lắng về những gì hiện ra trong đầu anh. Hôm nay anh có trải nghiệm được điều gì hay không cũng không quan trọng, chỉ là tập dượt. Tôi nói thêm, cố gắng loại bỏ áp lực cho Petro. Tôi biết Petro rất muốn tìm lại anh trai mình. Nghe tôi nói, Petro càng lúc càng thư giãn hơn. Anh bắt đầu tiến sâu vào trạng thái thôi miên. Hơi thở của anh chậm lại, cứ bắp buông lỏng. Anh dường như chìm sâu hơn vào chiếc ghế tựa bằng da màu trắng. Mắt anh di chuyển chậm rãi dưới mí mắt khép chặt, rồi bắt đầu hình dung ra những hình ảnh. Tôi từ từ đưa Petro quay ngược thời gian. Trước tiên, hãy hồi tưởng lại bữa ăn vui vẻ gần đây nhất. Sử dụng mọi giác quan của anh, chứ nhớ lại một cách trọn vẹn, xem ai đã ở đó với anh, hãy nhớ lại cảm xúc của anh khi đó. Tôi chỉ dẫn. Petro làm theo, nhưng anh nhớ về một vài bữa ăn, không chỉ một bữa. Petro vẫn cố duy trì sự kiểm soát Hãy thư giãn hơn nữa Tôi thúc giục Thôi miên chỉ là một dạng tập trung Anh sẽ không mất kiểm soát Anh là người điều khiển mọi thứ Bản chất của tất cả các loại thôi miên Đều là tự thôi miên mà thôi Hơi thở của Petro Trở nên sâu hơn Anh luôn kiểm soát được Tôi nói với Petro Nếu thấy lo lắng khi gặp một ký ức Hoặc trải nghiệm nào đó Anh có thể bay lên trên và quan sát từ xa Giống như xem một bộ phim vậy Hoặc anh có thể rời hẳn khỏi chỗ đó Và đi đến bất cứ nơi nào anh muốn Hãy hình dung ra bãi biển Hoặc ngôi nhà của anh Bất cứ nơi nào mà anh cảm thấy an toàn Nếu cảm thấy quá khó chịu Anh có thể mở mắt Và tỉnh táo lại ngay Đây không phải là Star Trek Tôi nói thêm Anh không bị dịch chuyển tức thời đi bất cứ đâu cả Đây chỉ là những ký ức Giống như bao ký ức khác Đơn giản là nhớ lại những bữa ăn vui vẻ Anh luôn nắm quyền kiểm soát Star Trek Du hành giữa các vì sao Là một loạt phim truyền hình thuộc thể loại Khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng của Mỹ Cuối cùng Petro cũng buông lỏng Tôi đưa anh trở lại thời thơ ấu Và anh mỉm cười rất tươi Tôi có thể nhìn thấy những chú chó và ngựa Ở trang trại Anh nói với tôi Gia đình Petro sở hữu một trang trại Cách thành phố khoảng vài tiếng lái xe Và họ đã trải qua rất nhiều dịp cuối tuần Cũng như kỳ nghỉ vui vẻ tại đây Gia đình họ quây quần bên nhau Anh trai Petro còn sống Cười nói sôi nổi Tôi im lặng một lúc để Petro tận hưởng thêm ký ức Thời thơ ấu này Anh đã sẵn sàng quay lại xa hơn chưa Tôi hỏi Vâng Tốt, chúng ta hãy xem Liệu anh có thể nhớ được điều gì từ một kiếp sống trong quá khứ không tôi đếm ngược từ 5 đến 1, trong khi petro hình dung mình bước qua một cánh cửa lộng lẫy để tiến vào một chiều không gian và thời gian khác trong một kiếp sống trước ngay sau khi tôi đếm đến một đôi mắt petro dao động dữ dội anh trở nên hoảng sợ petro bắt đầu bật khóc nức nở kinh khủng quá thật khủng khiếp anh thở hồn hển tất cả bọn họ đều bị giết tất cả bọn họ đều đã chết những mảnh xác người rải rác khắp nơi lửa thiêu dụi cả ngôi làng Thiêu dụ những túp lều tròn kỳ lạ, chỉ có một túp lều vẫn còn nguyên vẹn, đứng vững một cách phi lý bên ngoài cuộc tàn sát và hủy diệt. Những lá cờ đầy màu sắc và những chiếc lông vũ trắng lớn bay phần phật trong ánh nắng lạnh lẽo. Ngựa và gia súc đều chết sạch, rõ ràng là không còn ai sống sót sau vụ thảm sát này, thủ phạm chính là lỗ hèn nhát đến từ phía đông. Không bức tường nào, không một vị lãnh chúa nào có thể ngăn cản tôi trừng phạt chúng. Petru tuyên bố chắc hẳn sau đó sẽ là một cuộc trả thù, Anh như tê liệt, tuyệt vọng, suy sụp. Qua nhiều năm, tôi đã học được rằng ở lần của hồi quy đầu tiên, người ta thường bị cuốn vào sự kiện đau thương nhất trong một kiếp sống. Bởi lẽ, cảm xúc của sự kiện đó quá khắc sâu vào tâm trí họ và linh hồn mang theo những cảm xúc này vào trong cả những kiếp sau. Tôi muốn biết thêm, chuyện gì đã xảy ra trước vụ việc khủng khiếp này và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Quay ngược thời gian trong kiếp sống đó tôi thúc giục hãy trở lại với khoảng thời gian hạnh phúc hơn anh nhớ được gì có rất nhiều rút lều chúng tôi là một bộ lạc hùng mạnh anh trả lời ở đây tôi rất hạnh phúc petro mô tả một bộ lạc du mục sinh sống nhờ sân bắn và nuôi gia súc cha mẹ anh là tộc trưởng còn anh là một kỵ sĩ một thợ săn dày dặn kinh nghiệm chủ thích chút là một loại lều tròn được bao phủ bằng da hoặc nỉ Và được sử dụng như nơi cư ngụ Của những người du mục trên thảo nguyên Trung Á Lua ngựa chạy rất nhanh Trông chúng khá nhỏ con Cái đuôi thì lại dài Petro nói Petro cưới cô gái xinh đẹp nhất trong bộ lạc Người mà anh chơi thân Và thầm mến từ thời thơ ấu Đáng ra anh có thể lấy con gái của tộc trưởng láng giềng Nhưng anh đã chọn cưới người mình yêu Tên của vùng đất này là gì Tôi hỏi Petro giả dự, tôi nghĩ người ta gọi nơi đó là Mông Cổ. Tôi biết rằng Mông Cổ có một cái tên rất khác khi Petro ở đó, ngôn ngữ hoàn toàn khác. Vậy làm sao mà Petro, người đang nói vọng về từ quá khứ, lại biết từ Mông Cổ? Vì anh đang hối tưởng, ký ức của anh đã được lọc qua tâm trí thời hiện đại. Quá trình này tương tự như khi xem phim, tâm trí thời hiện tại của bệnh nhân rất tỉnh táo, quan sát và bình luận. Tâm trí ấy so sánh các nhân vật và chủ đề của bộ phim với các nhân vật và chủ đề của cuộc sống hiện tại Bệnh nhân vừa là khán giả, vừa là nhà phê bình, đồng thời là diễn viên chính của bộ phim Họ có thể sử dụng kiến thức về lịch sử và địa lý hiện tại của mình để xác định ngày, tháng và địa điểm của sự kiện đó Trong suốt bộ phim, người đó vẫn giữ trạng thái thôi miên sâu petro có thể nhớ rõ một Mông Cổ đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước Nhưng anh cũng có thể nói tiếng Anh và trả lời các câu hỏi của tôi trong khi hồi tưởng. Anh biết tên mình khi đó là gì không? Một lần nữa, anh gió dự. Không, tôi không nhớ được. Tôi khai thác thêm được một ít thông tin. Petro có một đứa con và sự ra đời của đứa bé là niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ của vợ chồng anh mà còn của cha mẹ anh và những người khác trong bộ lạc. Cha mẹ vợ của Petro đều đã qua đời được vài năm trước khi cô lấy anh Vì vậy cô không chỉ là vợ anh mà còn giống như là con gái của cha mẹ anh. Petro đã kiệt sức. Anh không muốn quay trở lại ngôi làng bị tàn phá kia để phải một lần nữa đối mặt với những gì còn sót lại của cuộc sống đã tan vỡ. Nên tôi đánh thức anh. Khi một ký ức nào đó trong kiếp sống trước thực sự đau thương và tràn ngập cảm xúc việc quay trở lại với kiếp sống đó lần thứ hai thậm chí lần thứ ba có thể rất hữu ích. Mỗi lần quay trở lại Cảm xúc tiêu cực sẽ giảm bớt và bệnh nhân có thể nhớ được nhiều hơn. Bệnh nhân cũng sẽ học được nhiều điều hơn vì các chướng ngại về cảm xúc cũng như sự sao nhãng đều giảm bớt. Tôi biết Petro còn nhiều điều để học hỏi từ kiếp sống cổ xưa này. Petro đã quyết định dành thêm 2 đến 3 tháng để giải quyết các vấn đề cá nhân và công việc kinh doanh ở Miami. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để khám phá chi tiết hơn kiếp sống tại Mông Cổ cũng như khám phá các kiếp sống khác nữa. Chúng tôi chưa tìm thấy anh trai của anh Thay vào đó chỉ tìm thấy một loạt những mất mát Vợ, con, cha mẹ, đồng bào Tôi đang giúp Petro hay là đang trồng chất thêm gánh nặng lên đôi vai anh Chỉ thời gian mới có thể trả lời Sau một buổi hội thảo của tôi Có một người tham dự đã kể cho tôi nghe một câu chuyện kỳ diệu Từ khi còn bé, hãy cô thả cánh tay xuống một bên giường Một bàn tay khác sẽ âu yếm nắm lấy tay cô Khiến cô cảm thấy được trấn an Dù có đang lo lắng đến thế nào đi nữa Thì thoảng Cô vô tình thả, thả tay xuống cạnh giường Và đột ngột bị bàn tay khác nắm lấy Cô sẽ theo phản xạ Mà rụt tay lại Thế là cái nắm tay biến mất Cô luôn biết Khi nào nên đưa tay xuống Và tìm kiếm sự an ủi Dĩ nhiên Không có dạng tồn tại hữu hình nào Dưới gầm giường của cô cả Trong quá trình cô trưởng thành Bàn tay ấy vẫn ở đó Cô kết hôn nhưng không bao giờ nói với chồng Về chuyện này bởi vì nghe thật trẻ con Khi cô mang thai đứa con đầu lòng Bàn tay ấy đã biến mất Cô nhớ người bạn thân thiết của mình Không có bàn tay nào nắm lấy tay cô Đầy yêu thương như vậy nữa cả Cô hạ sinh đứa bé Đó là một bé gái xinh đẹp Không lâu sau Khi đang nằm trên giường Đứa bé nắm lấy tay cô Một cách đột ngột và mạnh mẽ Tâm trí và cơ thể cô lập tức nhận ra Cảm giác quen thuộc này Người luôn che chở cho cô đã trở lại Cô bật khóc vì quá đội hạnh phúc Trong lòng dấy lên cảm xúc yêu thương Và sự liên kết đặc biệt Thứ mà cô biết rằng tồn tại vượt xa Bên ngoài thế giới hữu hình chương 7 Có phải em là mết của ngày xưa Đã rời bỏ trái đất đầy thù hận Nói đi em Tôi muốn nghe sự thật Chính là em đã trở lại đó sao Hay em là George có nụ cười ngọt ngào hoặc bất cứ ai trên trời cao vời vợi rời bỏ ngay vàng mịt mù em tới mong muốn làm thế giới tốt đẹp hơn hay có phải em là thiên thần cánh vàng ẩn mình trong thân xác phàm trần đó ghé thăm trái đất vội vàng như gió chú ẩn trong thoáng chốc rồi lại đi có phải em muốn cho chúng tôi biết thế nào là nói giống thần tiên để khiến trái tim con người đảo điên khinh miệt thế giới nhấp nhúa khát khao thiên đường mãnh liệt John khi bước vào văn phòng tôi để trị liệu buổi thứ ba trong elizabeth có vẻ đã bớt suy sụp hơn ánh mắt cô sáng hơn trước tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn cô nói và tự tại hơn hồi ức ngắn ngủi của cô khi là một cậu bé bị cuốn văng khỏi con thuyền đã giúp cô gạt bỏ nhiều nỗi sợ hãi không chỉ là sợ nước hay bóng tối mà còn là nỗi sợ sâu sắc và cơ bản hơn Chẳng hạn như lo ngại về cái chết và sự diệt chủng. Trong thân xác cậu bé đó, cô đã chết, nhưng ở đây cô lại là Elizabeth. Trong tiềm thức, nỗi đau của cô đã vơi đi bởi cô biết rằng mình đã từng sống trước đây và sẽ tiếp tục sống lại. Cái chết đó không phải là điểm tận cùng. Và một khi cô đã có thể sống lại trong một thân xác hoàn toàn mới, những người thân yêu của cô cũng vậy. Tất cả chúng ta đều có thể tái sinh một lần nữa Đối mặt với những niềm vui Và thử thách cam go Với những thắng lợi và bi kịch của cuộc sống trên trái đất Elizabeth nhanh chóng rơi vào trạng thái thôi miên sâu Vài phút sau Đôi mắt đang khép cô cô đào qua đào lại Khi dò xét những khung cảnh xa xưa Bờ cát thật đẹp Cô bắt đầu nói Hồi tưởng lại kiếp sống Khi cô là một người Mỹ bản địa ở miền Nam Có lẽ là tại bờ biển Tây phía Tây Florida cát trắng quá đôi khi gần như là màu hồng trông thật tuyệt cứ như dựng đường vậy cô dừng lại một lúc mặt trời lặn trên biển lớn nhìn về phía đông là một đầm lầy lớn với nhiều chim muông và động vật có rất nhiều hòn đảo nhỏ nằm giữa đầm lầy và biển vùng biển này nhiều cá lớn chúng tôi đánh cá trên sông và giữa các quần đảo cô dừng lại một lần nữa rồi tiếp tục chúng tôi sống yên bình bên nhau Cuộc sống của tôi hạnh phúc vô cùng, gia đình tôi rất đông người, dường như tôi có mối quan hệ với nhiều người trong làng. Tôi biết về rễ cây, cây trồng và thảo dược. Tôi có thể điều chế thuốc từ thực vật, tôi có kiến thức về việc chữa bệnh. Trong khi các nền văn hóa mỹ bản địa, việc sử dụng thuốc chữa bệnh không hề bị cấm đoán. Thay vì bị gọi là phù thủy hay bị dìm chết hoặc buộc vào cọc thiêu sống, những người thầy thuốc ở đây thường rất được kính trọng. Tôi được cô ấy về khoảng thời gian xa hơn trong kiếp sống đó, nhưng không có cú sốc nào xuất hiện cả. kiếp sống đó của cô rất yên bình và trọn vẹn. Cô qua đời vì tuổi già và được toàn bộ người dân trong làng đưa tiễn. Có rất ít người buồn vì cái chết của tôi. Cô bay lững lờ phía trên cơ thể già nua khô héo của mình và quan sát cảnh tượng bên dưới. Mặc dù gần như toàn bộ người dân trong làng đều ở đó, cô hoàn toàn không buồn vì chuyện này. Mọi người đều tôn trọng và chăm sóc cô cho cơ thể Và linh hồn của cô, họ chỉ không đau buồn mà thôi. Chúng tôi không thương tiếc cái chết vì biết rằng linh hồn là vĩnh cửu, Linh hồn sẽ trở lại trong hình dạng con người nếu chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Cô giải thích, đôi khi bằng cách kiểm tra cẩn thận thân thể mình trong kiếp này, chúng tôi có thể biết được danh tính của mình trong kiếp trước. Cô suy nghĩ về khái niệm này một lúc. Chúng tôi tìm kiếm những vết bớt. Thường thì những chỗ đó đã từng là một vết sẹo. và tìm kiếm những dấu hiệu khác cô nói thêm tương tự chúng tôi không quá hân hoan mỗi khi có trẻ sinh ra đời dù rằng được gặp lại một linh hồn cũng là chuyện tốt cô dừng lại có lẽ đang tìm kiếm từ ngữ để diễn tả quan điểm này mặc dù trái đất rất tươi đẹp không ngừng thể hiện sự hài hòa và liên kết giữa vạn vật và cho chúng ta những bài học lớn lao nhưng cuộc sống trên trái đất vẫn khó khăn hơn nhiều so với ở đây Ở thế giới linh hồn không có bệnh tật, không có sự đau đớn, không có sự chia cách, không tham vọng, không cạnh tranh, không thù hận, không sợ hãi, không có kẻ thù, chỉ có hòa bình và sự hòa hợp. Vì vậy, những linh hồn nhỏ khi phải rời khỏi một nơi như vậy để trở về trái đất sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc. Sẽ là sai lầm nếu chúng ta ăn mừng trên nỗi buồn của họ. Đó là một hành động ích kỷ và vô cảm. Cô kết luận. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không chào đón linh hồn đó trở về. Cô nhanh chóng bổ sung, việc thể hiện tình yêu thương và cảm xúc của chúng ta trong thời điểm nhạy cảm này là vô cùng quan trọng. Sau khi giải thích quan điểm thú vị về chuyện không nên đau buồn khi có người chết đi và không cần ăn mừng khi có trẻ được sinh ra, cô im lặng và nghỉ ngơi. Một lần nữa, đây lại là quan điểm về luân hồi và sự tái hợp trong trạng thái vật chất của những người từng là người thân, bạn bè hoặc người yêu ở kiếp trước đó. Trong thời hiện đại, cũng như các nền văn hóa đa dạng suốt chiều dài lịch sử, quan niệm này dường như xuất hiện một cách độc lập. Có lẽ ký ức lờ mờ về kiếp sống xa xưa đó đã kéo cô trở lại Florida, nhắc cô nhớ về quê hương tổ tiên của mình. Có lẽ cảm giác mà cát, biển, hàng cọ, Và những đầm lầy ngập mặn đầm lại đã khơi dậy ký ức linh hồn, lơi cuốn tiềm thức của Elizabeth vì cuộc sống đó thật dễ chịu và tràn ngập những cảm xúc mãn nguyện vốn không có trong cuộc sống hiện tại của cô. Những cảm xúc xưa cũ này có thể đã đưa lối để cô nộp đơn vào Đại học Miami dẫn đến việc cô có được học bổng và chuyển đến Miami. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, định mệnh đã đưa cô đến nơi này. Cô có mệt không? Tôi hỏi, hướng sự chú ý của mình về lại Elizabeth. Người vẫn đang nghỉ ngơi một cách yên bình trên chiếc ghế tựa. Không, cô lặng lẽ trả lời. Cô có muốn khám phá một kiếp sống khác không? Vâng, cô khẽ đáp. Chúng tôi lại du hành ngược thời gian và một lần nữa Elizabeth xuất hiện tại một vùng đất xa xưa. Đây là một vùng đất hoang vắng. Elizabeth bắt đầu quan sát xung quanh. Có những ngọn núi cao Những con đường đầy bụi bẩn, các thương nhân thường xuyên đi qua những con đường này. Đây là tuyến đường để họ đi về phía đông hoặc phía tây. Cô có biết đất nước này không? Tôi hỏi, tìm kiếm thông tin chi tiết. Tôi không thích xen kẽ quá nhiều câu hỏi logic, cần vận dụng bán câu não trái, một phần của tâm trí. Những câu hỏi như vậy có thể ảnh hưởng tức thì đến trải nghiệm, thứ thiên về bán câu não phải và mang tính trực giác nhiều hơn. Nhưng Elizabeth đang ở trong trạng thái thôi miên sâu Cô có thể trả lời các câu hỏi Và tiếp tục trải nghiệm cảnh tượng này Một cách sinh động Thông tin chi tiết cũng rất quan trọng Chương 10 Nơi đây tôi từng đến Dù chẳng biết khi nào Tôi thuộc từng ngọn cỏ Lẫn mùi hương ngọt ngào Ánh đèn quanh bờ biển Hoa trong tiếng thở dài Và ngay cả em đây Tôi cũng từng ân ái Khi em quay đầu lại Tấm màn che buông rơi Chẳng cần nói một lời Tôi nhớ ra ngày ấy Dante Gabriel Rossetti Petro hồi tưởng lại một kiếp sống khó khăn Đôi khi những kiếp sống khó khăn Cho chúng ta nhiều cơ hội để học hỏi Và tiến bước nhanh chóng hơn trên con đường của mình Còn những kiếp sống tương đối dễ dàng Lại không đem đến nhiều thúc đẩy Đó là những khoảng thời gian để nghỉ ngơi Kiếp sống này chắc chắn không phải là một kiếp sống dễ dàng của Petro Ngay lập tức Petro trở nên tức giận, cắn chặt hàm Họ bắt tôi đi và tôi không muốn đi Tôi không muốn một cuộc sống như thế Họ bắt anh đi đâu vậy? Tôi hỏi Tìm cách làm rõ Tham gia giới giáo sĩ, làm một thầy tu Tôi không muốn làm Anh quả quyết rồi Petro im lặng một lúc Vẫn giận dữ Sau đó anh bắt đầu giải thích Tôi là con trai út Mọi người đều hy vọng tôi sẽ trở thành thầy tu Nhưng tôi không muốn rời bỏ cô ấy Chúng tôi yêu nhau Nhưng nếu tôi ra đi, người khác sẽ có được cô ấy Chứ không phải tôi Tôi không chịu nổi được điều đó Thà chết còn hơn Nhưng Pedro không chết Thay vào đó, anh dần chấp nhận số phận không thể tránh khỏi Anh buộc phải rời xa tình yêu của đời mình Trái tim anh tan nát Nhưng anh vẫn tiếp tục sống Nhiều năm trôi qua Mọi chuyện lúc này không tệ lắm Cuộc sống vô cùng bình lặng Tôi rất gắn bó với cha trưởng tu viện và đã chọn ở lại cùng ông ấy. Sau một khoảng im lặng, cuối cùng Pedro cũng nhận ra ông ấy chính là anh trai tôi. Anh trai tôi. Tôi biết đó là anh ấy. Chúng tôi rất thân thiết. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy. Cuối cùng Pedro cũng tìm thấy người anh đã mất. Tôi biết rằng kể từ bây giờ nỗi đau của anh sẽ bắt đầu được chữa lành. Hai anh em họ đã thực sự ở bên nhau trong kiếp trước. Và nếu vậy, họ sẽ lại có thể ở bên nhau một lần nữa. Nhiều năm nữa lại trôi qua, cha trưởng tu viện ngày càng già đi. Ông ấy sẽ sớm rời xa tôi, Petro dự đoán. Nhưng chúng tôi sẽ hội ngộ ở thiên đường, chúng tôi đã nguyện cầu điều đó. Không bao lâu sau, vị cha trưởng tu viện qua đời và Petro lại chìm trong đau buồn. Anh suy tưởng và cầu nguyện và rồi hồi chuông báo tử của cuộc đời anh cũng vang lên. Anh mắc bệnh lao và ho không ngừng, hơi thở trở nên khó khăn, những tu sĩ đứng quây quần quanh giường anh. Tôi để Pedro nhanh chóng rời khỏi đó, không cần phải chịu đau khổ thêm lần nữa. Tôi đã học được về sự tức giận và lòng vị tha. Anh bắt đầu nói, thậm chí không cần chờ tôi hỏi về những bài học của kiếp sống đó. Tôi đã học được rằng giận dữ là điều ngu xuẩn, sự giận dữ là một cảm xúc ăn mòn tâm hồn. Cha mẹ tôi đã làm những gì họ nghĩ là tốt nhất Cho tôi và cho họ Họ không hiểu được đam mê của tôi mãnh liệt đến thế nào Hoặc tôi là người có quyền quyết định cuộc đời mình Chứ không phải họ Họ có ý tốt Nhưng họ không thấu hiểu Họ vô tri Nhưng tôi cũng là kẻ chẳng biết gì Tôi đã điều khiển cuộc sống của nhiều người khác Thế nên tôi lấy tư cách gì để đánh giá Hoặc giận dữ với họ Khi chính tôi cũng làm điều tương tự Pedro lại im lặng Rồi tiếp tục Chính vì vậy, lòng vị tha là vô cùng quan trọng Chúng ta đã từng làm tất cả những việc mà bản thân đang lên án người khác Nếu muốn được tha thứ, chúng ta phải tha thứ cho họ Thượng đế luôn tha thứ cho chúng ta, chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác Anh vẫn đang ôn lại những bài học của mình Nếu đi theo con đường mình chọn, tôi đã không gặp được vị cha trường tu viện đó Petro kết luận, sẽ luôn có sự bù đắp, ân huệ và những điều tốt lành Chỉ cần chúng ta chịu tìm kiếm Nếu vẫn còn tức giận và cay đắng, nếu vẫn tiếp tục không bằng lòng với cuộc sống của mình, tôi sẽ bỏ lỡ tình yêu thương và những điều tốt lành trong tu viện. Còn có những bài học khác nhỏ hơn, tôi đã học được về sức mạnh của việc cầu nguyện và suy tưởng. Pedro nói thêm, anh lại im lặng khi cân nhắc về những bài học và ngụ ý của kiếp sống thánh thiện đó. Có lẽ, hy sinh tình yêu lại là chuyện tốt. anh phỏng đoán để nhận được tình yêu thương lớn lao hơn của Thượng Đế và những huynh đệ trong giáo hội Tôi không chắc chắn về điều đó và có vẻ như Pedro cũng vậy Vài trăm năm sau ở Đức, linh hồn của Pedro trong thân xác của Magda đã chọn một con đường hoàn toàn khác Bước tiếp theo trong hành trình của Pedro nhằm tìm ra điểm giao hòa giữa tình yêu tâm linh và tình yêu lãng mạn xảy ra ngay lập tức sau ký ức về kiếp sống tu sĩ Tôi đang bị kéo vào một kiếp sống khác Anh đột ngột thông báo Tôi phải đi Cứ cứ đi tiếp Tôi thúc giục Chuyện gì đang xảy ra vậy Anh im lặng một lúc Tôi nằm trên mặt đất Bị thương nặng Có một đám lính gần đó Bọn chúng đã kéo lê tôi trên nền đất đá Tôi sắp chết Anh thở hồn hền đầu tôi và hai bên sườn đau dữ dội Anh khẽ lầm bẩm Đám lính đã hết hứng thú hành hạ tôi Phần còn lại của câu chuyện về người đàn ông tội nghiệp này dần hiện ra. Khi ông ngừng cử động, đám lính lên rời đi. Ông có thể nhìn thấy bọn chúng đứng phía trên mình trong bộ quân phục ngắn bằng da. trông chúng không được vui vẻ lắm. Chúng muốn giải khuây, chứ không thực sự có chủ định giết ông. Nhưng chúng cũng chẳng buồn. Những người này chẳng có chút giá trị gì trong mắt chúng. Nhìn chung, chỉ là một trò tiêu khiển không vừa ý. Con gái ông tiến lại gần. cú khóc nấc lên từng cơn, dự dàng ôm đầu ông vào lòng. Cô khẽ đua đưa nhịp nhàng Ông có thể cảm nhận được tấm thân tàn tạ của mình Đang dần lụi tàn sức sống Sưng sườn chắc hẳn đã bị gãy Bởi mỗi hơi thở đều gây đau nhói Ông nếm được vị máu trong miệng mình Sức lực của ông nhanh chóng cạn kiệt Ông cố gắng nói chuyện với con gái mình Nhưng không thể thốt ra âm thanh nào Đâu đó trong sâu thẳm cơ thể ông Như có tiếng ống xa xôi vọng lại Con yêu cha Ông nghe thấy tiếng nói dịu dàng của cô Nhưng ông không còn sức để trả lời ông rất yêu cô con gái này của mình. ông sẽ nhớ cô đến không chịu nổi mất. mắt ông mắt ông khép lại lần cuối cùng và cơn đau kinh khủng biến mất. bằng cách nào đó ông vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và tự do. ông đang nhìn xuống cơ thể đầy thương tích của mình. đâu vào vai ông, gục xuống ủ rũ trong lòng cô con gái. cô không ngừng thổn thức hoàn toàn không biết rằng ngay lúc này ông đang rất yên bình. cơn đau đã biến mất. Cô chỉ để ý đến thân xác ông, một thân xác đã không còn ông trong đó nữa, rồi cứ thế khẽ đung đưa qua lại. Nếu muốn, ông có thể rời khỏi gia đình mình ngay bây giờ. Họ sẽ ổn thôi, họ chỉ cần nhớ rằng khi đã qua hết những ngày để sống, chính họ cũng sẽ rời khỏi thân xác của mình. Ông chợt nhận thấy một luồng sáng kỳ diệu, rực rỡ và tráng lệ hơn ngàn ánh mặt trời. Thế nhưng, ông vẫn có thể nhìn thẳng vào nó. Có ai đứng bên trong Hoặc gần luồng ánh sáng đang vẫy tay ra hiệu với ông Đó là bà ông Trông bà vô cùng trẻ trung Dạng dỡ và khỏe mạnh Ông muốn đi đến chỗ bà Và ngay lập tức ông thấy mình đã ở bên cạnh bà Gần luồng ánh sáng Thật mừng khi gặp lại được cháu Cháu trai bé bỏng của bà Ý nghĩ của bà chuyển hóa thành từ ngữ Trong tâm thức ông Đã lâu lắm rồi Bà ôm lấy ông trong lòng Và họ cùng với nhau bước vào luồng ánh sáng Câu chuyện đầy ám ảnh của Petro hoàn toàn cuốn hút tôi. Xúc động trước nỗi đau của người cha khi phải rời bỏ con gái mình, tôi có thể cảm nhận nỗi buồn sâu thẳm trong những lời từ biệt của ông. Thế nhưng sau đó, tôi lại vui mừng khi ông được đoàn tụ với ba mình. Nếu không quá choáng ngợp trước những cảm xúc tại thời điểm đó, những cảm xúc gợi lên ký ức bi thảm về cái chết của con trai tôi, có lẽ tôi đã nhận ra được mối liên hệ giữa Petro và Elizabeth. Không phải đến bây giờ tôi mới được nghe những lời của cô con gái. Khi còn là Miriam, Elizabeth cũng ngồi đu đưa trên mặt đất đẫm máu, ôm lấy người cha sắp chết và thì thầm những lời ái oán tương tự. Hai câu chuyện này giống nhau đến kỳ lạ. Tại thời điểm đó, cảm xúc đã che lấp tầm nhìn của tôi, Chưa kể vài tuần đã trôi qua từ lần cuối tôi gặp Elizabeth. Có hàng chục bệnh nhân khác xen giữa, do đó càng khó cho tôi để nhận ra. việc khám phá ra số mệnh ràng buộc giữa hai người họ bị trì hoãn cho đến một ngày khác. Tôi nhớ lại kiếp sống ngắn ngủi của Adam, đứa con trai đầu lòng của mình. Có lẽ, việc tôi hình dung đến nỗi đau của con gái Petro trong kiếp sống cổ xưa đã gợi lại ký ức này. Carol và tôi đã run rẩy ôm lấy nhau sau cuộc điện thoại từ bác sĩ tại bệnh viện. Cuộc sống của Adam đã kết thúc chỉ sau 23 ngày. Ca phẫu thuật hở văn tim đã không thể cứu được thằng bé Chúng tôi run rẩy khóc Chúng tôi chẳng thể làm gì khác vào lúc đó Nỗi đau dường như vượt quá sức chịu đựng Cả về thể chất lẫn tinh thần Ngay cả hít thở Cũng trở nên khó khăn Cảm giác đau nhói mỗi khi hít sâu Và không khí gần như không lọt được vào Hệt như đang mặc một chiếc áo ngực chật trội Một chiếc áo ngực làm bằng nỗi buồn Nhưng không có móc quá để cười ra Theo thời gian Nỗi buồn vơi dần đi nhưng lỗ trống trong tim thì vẫn còn đó. Chúng tôi có Jordan, rồi có Ami, chúng đều là những đứa trẻ độc đáo và đặc biệt, nhưng chúng không thể thay thế Adam. Thời gian có thể chữa lành những vết thương, giống như những gợn sóng lăn tăn sau khi ném một hòn đá nặng xuống mặt hồ yên ả. Những gợn sóng đau buồn chầm chận, lan dần ra. Giống như những gợn sóng đầu tiên bao quanh lấy hòn đá. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi đều được kết nối với Adam. Theo thời gian, những con người mới và những trải nghiệm mới bước vào cuộc sống của chúng tôi, những thứ không có mối liên hệ trực tiếp nào với Adam, những gợn sóng không ngừng lan ra xa hơn, nhiều sự kiện mới, nhiều vấn đề mới, nhiều con người mới, đó là lúc để hồi phục. Chúng tôi lại có thể hít thửa sâu, bạn không bao giờ quên được nỗi đau. Nhưng khi thời gian trôi qua, bạn có thể chung sống với nó. Mười năm sau, chúng tôi gặp lại Adam ở Miami. Thằng bé đã nói chuyện với chúng tôi qua Catherine. Bệnh nhân trong cuốn, ám ảnh từ kiếp trước Sau một thập kỷ sống trong đau đớn Chúng tôi bắt đầu hiểu về sự bất tử của linh hồn Chương 11 Mỗi chúng ta đã nhiều lần sống chết trôi qua lại giữa hai cõi bất diệt Cõi tâm linh và cõi dân gian Người Ireland cổ đại đều biết Cho dù anh qua đời trên giường bệnh Hay chúng phải đạn súng trường Giấu chia lìa những người yêu thương nhất Chẳng có gì phải sợ hãi vân vương Dù đào huyệt đầy gian khổ can trường Thuổng càng sắc Cơ bắp càng rắn chắc Họ sẽ mang xác anh lên mặt đất Đem trở về trong tâm trí nhân gian WBS yes. Elizabeth khẽ nức nở Khi ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc Mascara chảy xuống Thành từng vệt dài dưới mắt cô Tôi đưa cho Elizabeth một chiếc khăn giấy Cô bần thần chấm nhẹ vào mắt mình Trong khi những vệt mắt Krah màu đen dần chảy nhanh hơn xuống cằm. Cô vừa mô tả lại một kiếp sống Khi cô là một phụ nữ người Ireland. Kiếp sống đó đã kết thúc một cách thanh bình và tràn ngập hạnh phúc Tuy nhiên, sự tương phản hoàn toàn với cuộc sống hiện tại đầy thất vọng và tuyệt vọng Khiến cô đau buồn Thế nên cô đã khóc Mặc dù kiếp sống đó kết thúc có hậu Đây là những giọt nước mắt của nỗi buồn Chứ không phải của niềm vui Buổi trị liệu hôm nay của Elizabeth mới khởi đầu nhẹ nhàng hơn hẳn Cô vừa mới lấy lại được năng lượng và sự tự tin để bắt đầu một mối quan hệ Lần này là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một người đàn ông lớn tuổi Ban đầu, Elizabeth bị anh ta thu hút vì tiền bạc và địa vị Nhưng giữa họ không nảy sinh tình cảm, ít nhất là ở phía cô Lý trí của cô muốn được ổn định, muốn chấp nhận rằng người đàn ông này có thể đem đến sự an toàn Anh ta dường như cũng khá chăm lo cho cô và đằng nào cô cũng đâu thể kén cá chọn canh. Nhưng trái tim của Elizabeth nói không, không ổn định gì hết, cô không yêu anh ta và không có tình yêu thì mối quan hệ đó là gì cơ chứ. Lý lẽ của trái tim cuối cùng đã thắng, anh ta thúc ép cô tiến xa hơn, đòi hỏi chuyện chăn gối và một mối quan hệ nghiêm túc. Elizabeth quyết định dừng lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm dù có chút buồn khi lại phải cô đơn, nhưng không tới mức suy sụp. Nhìn chung, cô đã kết thúc mối quan hệ này một cách hợp tình hợp lý và giờ thì cô đang ở đây. Mắt sưng đỏ, mũi nghẹt cứng, mascara chảy xuống dòng dòng. Khi chúng tôi bắt đầu quá trình hồi quy, Elizabeth rơi vào trạng thái thôi miên sâu và tôi đưa cô quay ngược thời gian một lần nữa. Lần này cô xuất hiện ở Ireland khoảng vài thế kỷ trước. Tôi rất xinh đẹp. Cô bình luận ngay khi tìm thấy chính mình. Tôi có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh nhạt. Tôi ăn mặc rất giản dị và không trang điểm hay đeo trang sức Như thể đang tìm cách giống mình da tôi rất trắng Như kem vậy Giống mình khỏi cái gì Tôi hỏi Lần theo chỉ dẫn của cô Cô im lặng một lúc Tìm câu trả lời Khỏi chồng tôi Đúng vậy là anh ta Ôi đó là một gã thô lỗ Anh ta uống rượu quá nhiều và trở nên hung bạo Anh ta còn rất ích kỷ Tôi nguyên rùa của hôn nhân này Tại sao cô lại chọn anh ta? Tôi ngây thơ hỏi. Tôi không hề chọn anh ta. Tôi sẽ không bao giờ chọn anh ta. Cha mẹ tôi chọn anh ta. Và bây giờ họ đều đã mất. Họ đã mất nhưng tôi vẫn phải sống với anh ta. Cuộc sống hiện tại của tôi chỉ còn mối anh ta mà thôi. Cô nói. Một nỗi buồn mong manh xen lẫn với cơn giận trong giọng nói của cô. Cô có con không? Còn ai khác sống với cô nữa không? Tôi hỏi. Không. Cô đã vơi giận. Nhưng ngày càng tỏ rõ nỗi buồn bã Tôi không thể Tôi đã có một lần xảy thai Mất rất nhiều máu và bị nhiễm trùng Họ nói tôi không thể sinh con được nữa Anh ta cũng chút giận Lên tôi chỉ vì việc đó Trách móc tôi vì không sinh được Con trai cho anh ta Như thể tôi muốn điều đó vậy Nỗi buồn lại được khuấy lên Anh ta đánh đập tôi Cô nói thêm Giọng đột nhiên dịu xuống Anh ta đánh đập tôi chẳng khác nào một con chó Tôi căm hận anh ta Cô ngừng nói, khỏe mắt ứa lệ Anh ta đánh đập cô Tôi lặp lại Vâng, cô trả lời đơn giản Tôi chờ thêm thông tin Nhưng có vẻ như cô không muốn nói kỹ hơn Anh ta đánh cô vào đâu Tôi nhấn mạnh Lưng tôi, tay tôi, mặt tôi Khắp mọi nơi Cô có ngăn được anh ta không Đôi lúc tôi cũng có phản kháng Nhưng sau đó anh ta còn đánh đập tôi dã man hơn Anh ta uống quá nhiều Lựa chọn khôn ngoan nhất Đối với tôi là chấp nhận bị đánh đập Cuối cùng anh ta sẽ thấm mệt và dừng lại Cho đến lần tiếp theo Hãy nhìn anh ta thật kỹ Tôi thúc giục Nhìn vào mắt anh ta Xem liệu cô có nhận ra anh ta là ai trong cuộc sống hiện tại của mình không Elizabeth nheo mắt lại Vết nhăn hẳn lên chán cô Như thể cô đang nhìn Mặc dù mí mắt vẫn khép Tôi biết anh ta Đó là Jock Tốt Quay trở lại kiếp sống đó Những màn đánh đập đã dừng lại Cô đã nhận ra George Tay giám đốc ngân hàng mà cô hẹn hò cách đây Một năm rưỡi Mối quan hệ này kết thúc khi George trở nên bạo hành Các hình mẫu tính cách như bạo hành Có thể tồn tại qua nhiều kiếp Nếu chúng ta không nhận ra và tìm cách phá vỡ Ở cấp độ tiềm thức nào đó Elizabeth và George đã nhớ ra nhau Họ đến với nhau một lần nữa Và anh ta đã cố tiếp tục bạo hành cô Tuy nhiên Sau nhiều thế kỷ Elizabeth đã học được một bài học quan trọng Lần này, Elizabeth đã có đủ sức mạnh và lòng tự trọng để kết thúc mối quan hệ ngay khi bắt đầu có hiện tượng bạo hành. Khi phát hiện ra nguồn cơn trong quá khứ, việc phá bỏ những thói quen tiêu cực này thậm chí còn dễ dàng hơn. Tôi nhìn Elizabeth, cô giữ im lặng, chồng cô vô cùng buồn bã và tuyệt vọng. Tôi đã có đủ thông tin về người chồng bạo hành của cô, thế nên tôi quyết định đưa cô về khoảng thời gian sau đó. Tôi sẽ đếm ngược từ 3 đến 1, và vỗ nhẹ và chán cô. tôi nói, khi đó cô hãy tiến tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống này, hãy để tâm trí tập trung hoàn toàn khi tôi đếm. hãy xem chuyện gì xảy ra với cô. khi tôi đếm đến một, cô bắt đầu mỉm cười hạnh phúc. tôi thấy mừng vì đã có một chút ánh sáng trong kiếp sống ảm đạm này. anh ta đã chết, tạ ơn Chúa, và tôi rất hạnh phúc. cô thốt lên, tôi đang sống bên người đàn ông tôi yêu, anh ấy rất đỗi tốt bụng và dịu dàng. Tuyệt nhiên không bao giờ đánh tôi Chúng tôi yêu nhau Anh ấy là một người rất tốt Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau Nụ cười hạnh phúc của cô dường như không bao giờ tắt Chồng cô chết như thế nào? Tôi hỏi Trong một quán rượu Cô trả lời Nụ cười nhạt dần Anh ta bị giết trong một cuộc âu đà Họ nói với tôi rằng Anh ta bị đâm vào ngực bằng một con dao dài Con dao hẳn đã xuyên trúng tim anh ta Họ nói rằng máu chảy linh láng khắp nơi Tôi không buồn vì anh ta đã chết. Cô tiếp tục. Nếu không, tôi sẽ không gặp được John. John là một người đàn ông tuyệt vời. Cô cười rạng rỡ trở lại. Một lần nữa, tôi đưa cô tiến về phía trước. Hãy tiếp tục. Tôi chỉ dẫn. Sau đó xem chuyện gì đã xảy ra với cô và John. Đi đến sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống này. Elizabeth im lặng, lất qua nhiều năm. Tôi rất yếu. Tim tôi đập một cách khó nhọc. Cô thở hồn hển Tôi không thở được Cô đã tiến tới thay khắc cuối cùng trong kiếp sống đó John có ở đó không? Tôi hỏi Ồ, có Anh ấy đang ngồi trên giường và nắm tay tôi Trông anh ấy vô cùng lo lắng Nhưng cũng rất mực ân cần Anh ấy biết sẽ mất tôi Chúng tôi rất buồn Nhưng cũng hạnh phúc vì đã có nhiều năm đẹp đẽ sống bên nhau Cô ngừng nói Hồi tưởng lại cảnh tượng John ngồi bên giường cạnh cô Chỉ có mối quan hệ giữa Elizabeth và người mẹ yêu quý của cô là có thể sánh được với mức độ thân mật, hạnh phúc và yêu thương rạt rào mà cô đã chia sẻ với John. Hãy nhìn hãy nhìn kỹ John, nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của anh ấy, xem cô có nhận ra anh ấy trong kiếp sống hiện tại của mình không? Thường thì bệnh nhân sẽ nhận ra ngay lập tức với một sự chắc chắn không thể nhầm lẫn khi họ nhìn vào mắt người khác. Có lẽ đôi mắt thực sự là cửa hồ, cửa sổ của linh hồn. Không, cô nói ngắn gọn. Tôi không biết anh ấy Cô dừng lại một lần nữa rồi nói với giọng khẩn trương Trái tim tôi đang kiệt sức Cô nói Nhịp đập thất thường vô cùng Tôi muốn rời khỏi cơ thể này ngay bây giờ Được rồi, hãy rời khỏi cơ thể đó Cho tôi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo Một lúc sau Cô bắt đầu mô tả các sự kiện Sau cái chết của cô Khuôn mặt cô trông bình thản Hơi thở trở nên thoải mái Tôi đang lơ lửng phía trên cơ thể mình Gần góc trần nhà Tôi có thể thấy John đang ngồi cạnh sát tôi. Anh ấy chỉ ngồi đó. Anh ấy không muốn cử động. Giờ anh ấy chỉ còn lại một mình. Chúng tôi chỉ có nhau mà thôi. Vậy là hai người không có con. Tôi hỏi để làm rõ. Không, tôi không thể có con. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi đã có nhau. Và thế là đủ. Cô lại rơi vào im lặng. Khuôn mặt rất bình yên. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô. Ở đây rất đẹp. tôi nhận thấy một luồng ánh sáng tráng lệ bao quanh xung quanh mình nó kéo tôi đi và tôi muốn đi theo nó đó là một luồng ánh sáng kỳ diệu nó có thể phục hồi năng lượng cô cứ đi đi tôi thán thành tôi đi qua một thung lũng xinh đẹp rậm rạp cây cối và hoa cỏ tôi lĩnh hội được thêm nhiều điều nhiều thông tin nhiều kiến thức nhưng tôi không muốn quên mất john tôi phải nhớ được john nếu tôi tiếp nhận những thứ khác Có thể tôi sẽ quên mất John Tôi không muốn vậy Cô sẽ nhớ được John Tôi đưa ra lời khuyên Nhưng cũng không thực sự chắc chắn Những kiến thức khác mà cô đang được tiếp cận là gì Tôi bên thoại hỏi cô Toàn là những kiến thức về các kiếp sống Và nguồn năng lượng Về cách chúng ta sử dụng các kiếp sống Để hoàn thiện nguồn năng lượng của mình Để có thể tiến lên những thế giới cấp cao hơn Họ đang kể cho tôi về năng lượng Và tình yêu Rằng cả hai thứ đó đều giống nhau Một khi chúng ta hiểu được tình yêu thực sự là gì, chúng... Nhưng tôi không muốn quên mất John. Tôi sẽ nhắc cho cô nhớ mọi điều về John. Tốt quá, còn gì nữa không? Không, tạm thời chỉ có vậy thôi. Sau đó, cô nói thêm, chúng ta có thể hiểu thêm về tình yêu bằng cách lắng nghe trực giác của mình. Có lẽ câu nói cuối cùng này có nhiều tầng ý nghĩa hơn, đặc biệt là đối với tôi. Nhiều năm trước, thông qua Catherine... các bậc thầy đã tiết lộ cho tôi những điều tuyệt vời trong những buổi trị liệu cuối cùng của cô ấy những gì chúng tôi nói với bạn chỉ là tạm thời bây giờ bạn phải tự học thông qua trực giác của riêng mình quá trình thôi miên catherine sẽ không hé lộ thêm điều gì nữa elizabeth ngồi nghỉ ngơi hôm nay cũng sẽ không có thêm điều gì được hé lộ cả tôi đánh thức cô và sau khi tâm trí trở về với hiện tại cô bắt đầu khóc thút thít tại sao cô lại khóc Tôi nhẹ nhàng hỏi Bởi vì tôi yêu anh ấy vô cùng Và tôi không nghĩ rằng mình sẽ lại được yêu ai đó nhiều đến như vậy Tôi chưa từng gặp bất cứ người nào Khiến tôi yêu nhiều đến thế Và người đó cũng yêu tôi như vậy Nếu không có tình yêu đó Cuộc sống của tôi sẽ có thể trở nên trọn vẹn Làm sao tôi có thể hoàn toàn hạnh phúc được chứ Không thể biết chắc được Tôi phản đối Nhưng không quá quả quyết Cô có thể gặp ai đó Và lại yêu điên cuồng Cô thậm chí có thể gặp lại John trong một thân xác khác. Phải rồi, cô nói pha chút mỉa mai, nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi. Ông chỉ đang cố làm cho tôi cảm thấy tốt hơn mà thôi. Xác suất tôi trúng sổ số, số có lẽ còn cao hơn là gặp được lại anh ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, xác suất trúng sổ số, số là 1 trên 14 triệu. Trong True Time into healing đi qua thời gian để chữa lành, Tôi có kể về sự tái hợp giữa Ariel và Anthony. Sự tái hợp với một linh hồn trí kỷ sau một cuộc chia ly dài bất đắc dĩ có thể là một trải nghiệm đáng để chờ đợi, ngay cả khi sự chờ đợi đó kéo dài nhiều thế kỷ. Trong một kỳ nghỉ ở vùng Tây Nam, một bệnh nhân cũ của tôi, Ariel, một nhà sinh vật học đã gặp một người Úc tên là Anthony. Cả hai đều là những người chín chắn trong tình cảm và đã từng kết hôn. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm, rồi đính hôn với nhau. Trở lại Miami, Ariel đề nghị Anthony gặp tôi để xem liệu anh ấy có thể trải nghiệm liệu pháp hối quy hay không và xem anh ấy sẽ hồi tường lại được những gì. Cả hai đều tò mò muốn biết liệu Ariel có xuất hiện theo cách nào đó trong phiên hồi quy của Anthony hay không. Anthony hóa ra lại là một đối tượng hối quy hoàn hảo. Gần như ngay lập tức, anh ấy trở lại một kiếp sống rất sống động ở Bắc Phi, vào khoảng hơn 2000 năm trước, tầm thời của Hannibal. Trong kiếp sống đó, Anthony là thành viên của một nền văn minh vô cùng tiên tiến. Người trong bộ lạc của anh ấy có nước da trắng, họ là những người chuyên nấu vàng, có khả năng sử dụng chất lỏng gây cháy làm vũ khí bằng cách đổ loang chất lỏng đó trên mặt sông. Anthony là một người đàn ông trẻ, khoảng chừng hơn 20 tuổi, đang chiến đấu trong một cuộc giao tranh kéo dài 40 ngày. nhằm kháng cự lại một bộ lạc da màu, lần cận, vốn áp đảo về quân số. Thực ra, bộ lạc của Anthony từng chỉ dạy một vài thành viên của bộ lạc đối địch về nghệ thuật chiến tranh, và một trong số đó hiện đang dẫn đầu cuộc tấn công này. Trang bị kiếm và diều Mười vạn người của bộ lạc đối địch đang băng qua một con sông lớn bằng giấy thừng, trong khi Anthony và những người thuộc bộ lạc của anh ấy đổ chất lỏng gây cháy xuống sông, Hy vọng thiêu cháy được những kẻ tấn công trước khi chúng đến được bờ. Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bộ lạc của Anthony đưa họ lên những chiếc thuyền lớn với những cánh bùng màu tím nằm giữa một cái hồ lớn. Trong nhóm này có cả vị hôn thê trẻ tuổi yêu dấu của Anthony, có lẽ khoảng 17 hoặc 18 tuổi. Thế nhưng, chất lỏng với cháy đột nhiên bùng lên vượt ngoài tầm kiểm soát, lửa bắt vào những chiếc thuyền. Hầu hết phụ nữ và trẻ em của bộ lạc đã chết trong tai nạn bi thảm này bao gồm cả hôn phu của Anthony tình yêu lớn nhất của đời anh ấy Thảm kịch này đã đánh sụp tinh thần của các chiến binh và họ sớm bị đánh bại Anthony là một trong số ít người sống sót sau trận đánh giáp lá cà đẫm máu đó Cuối cùng, anh trốn thoát theo một lối đi bí mật dẫn đến một loạt các căn phòng bên dưới ngu đền lớn nơi kho báu của bộ lạc được cất giữ Ở đó Antony bắt gặp một người khác vẫn còn sống sót, chính là nhà vua. Ông ra lệnh cho Antony giết mình, và Antony, một người lính trung thành, đã tuân theo ý nguyện của ông. Sau cái chết của nhà vua, Antony chỉ còn lại một mình trong ngôi đền tăm tối. Anh dành toàn bộ thời gian để chép lại lịch sử của bộ lạc mình lên những tấm vàng lá và cất giấu trong những chiếc bình lớn. Cũng chính tại nơi này, anh đã chết vì đói và đau buồn trước cái chết của vị hôn phu và những người dân trong bộ lạc. Còn một chi tiết nữa, vị hôn phu của anh ấy trong kiếp sống đó đã tái sinh thành Ariel trong kiếp sống này. Hai người họ gặp lại nhau sau 2000 năm. Cuối cùng, hôn lễ vốn bị trì hoãn suốt một thời gian dài cũng được tổ chức